Nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 29. Sáng hôm sau, vệ cẩm huyên thức dậy rất sớm. Anh chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cái chán hơi khó chịu. Vừa liếc mắt, liền nhìn thấy trương tư ninh đang ngủ rất say trên ghế sofa bên cạnh. Anh ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới lá gan thỏ gần đây của cô, liền hiểu được vì sao nha đầu này cũng ngủ ở phòng khách. Anh cười thầm. Đã qua nhiều ngày mà sao lá gan vẫn nhỏ như vậy Thấy cô cuộn tròn trên người trên ghế, Vệ cẩm huyên đưa tay khẽ đẩy cô Từ Ninh Trường Tư Ninh tỉnh dậy rất nhanh Anh vừa gọi hai tiếng cô đã tỉnh Anh dậy rồi sao Cô rụi mắt ngồi dậy Khuôn mặt vẫn còn mang dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ Vệ cẩm huyên đưa tay lau khóe miệng cô Em chảy nước miếng Anh đưa ngón tay đến trước mặt cô Trên đó có một vết ướt. Trương Tư Ninh chớp mắt, nhìn xuống ngón tay anh, rồi nhìn lên mặt anh, ửm một tiếng, rồi lại à một tiếng, lấy tay quệt quyệt mặt. Còn nữa không? Cô úp mặt xuống một bên để anh có thể nhìn rõ. Vừa tự nhiên, thong dong lại bình tĩnh, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào mà một cô gái bình thường nên có. Cô phản ứng vô tư như vậy. Vệ Cẩm Huyên muốn trêu cô cũng chẳng thể nói nên lời. Trường Tư Ninh vén chân mang dép lê vào rồi đứng dậy, duỗi lưng một cái, vừa lên nén nước mắt. Đừng mơ, cô không ngốc để anh chế rượu đâu. Thím Tào đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động liền bước ra nói: Bữa sáng phải đợi thêm một chút. Rồi đưa chén canh giải rượu trong tay cho Vệ Cẩm Huyên uống. Hôm nay cuối tuần, Vệ Cẩm Huyên cố ý dành ra một ngày. Ăn sáng xong sẽ đưa Trương Tư Ninh đến chùa Tháp Hương Trương Tư Ninh nghe xong dĩ nhiên rất vui vẻ Hào hứng chạy lên lầu thay quần áo Lúc này không hề sợ ma quỷ nữa Hôm nay Lão Trịnh nghỉ ngơi Con của ông, Tiểu Trịnh, tới thay ca Tiểu Trịnh khoảng 25-26 tuổi Tóc húi cua, dáng người cao lớn, vạ vỡ Nhưng nhìn qua có vẻ rất ngay thẳng, thật thà Lúc lái xe, ánh mắt không nhìn ngó lung tung rất phép tắc trương tư ninh và vệ cẩm huyên ngồi phía sau hai người nói chuyện phiếm câu có câu không sau đó trương tư ninh kể cho anh nghe chuyện hôm qua hứa dương gọi điện đến dáng vẻ châm chọc nói người nhà này đúng là có một không hai mà làm gì có ai lại để cho người ngoài xuất tiền ra tổ chức tang sự chứ lúc đó nghe xong tôi rất giận ông nội tôi ba tôi chú tôi Cô và cả anh chị em họ tôi còn đang sống rất tốt đây nè Làm như vậy không phải muốn tôi gặp xui xẻo sao Hơn nữa bọn họ là người thân của Trần Bình Bình Ngay cả chút tiền ấy cũng không sẵn lòng bỏ ra Thật khiến người ta thất vọng chua xót mà Uổng công cô lúc đầu thấy người nhà họ Trần thương tâm khóc lóc Còn xúc động một phen vậy Cẩm Huyên nghe xong khuôn mặt có chút nghiền ngẫm Đưa tay xoa nhẹ đầu cô Từ Ninh ngốc à." Giọng nói trầm thấp dịu dàng tựa như tiếng thở dài rất êm tai, nhưng nội dung lại khiến người ta phát hỏa. Trương Từ Ninh đẩy tay anh nói, "Nói ai ngốc chứ?" Anh lờ đễnh thu tay về, ánh mắt lướt qua nhanh đôi môi đỏ hồng của cô, khẽ nói, "Vẫn chưa hiểu tại sao người ta lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy sao?" Trương Từ Ninh nhíu mày, không rõ anh có ý gì. Vệ cầm huyên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, bất đắc dĩ nghĩ. Bình thường, rất thông minh, nhưng sao không nghĩ đến chuyện người ta muốn đi đường ngang ngõ tắt chứ? Nhà đầu này không chừng tương lai bị người ta lừa bán mà còn giúp người ta đếm tiền đây. Anh thở dài giải thích. Đây là bọn họ muốn dò xét giới hạn làm người của em. Người nhà họ Trần không phải kẻ đần đốn, sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc chỉ vì một hai ngàn đồng tiền mai, ăn, mai táng. Mà dễ dàng đắc tội với em Em có tin Đợi đến lễ tang của Trần Bình Bình Bọn họ sẽ như sư tử Há rộng mồm Xông vào em không Trường Tư Ninh biết Vệ Cầm Huyên không phải là người Nói và làm việc không có cơ sở Nếu anh đã nói vậy Chắc chắn có lý lẽ của mình Chỉ là đối phương Với cách làm của người nhà họ Trần Cô có chút nghĩ mãi không ra So với việc chọc cô mất hứng Sao họ không làm ngược lại Lấy lòng cô, khiến cô đồng tính thương xót Chẳng phải hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ phiền vông của cô Vì vệ cẩm huyên đã nói tiếp Xem ra, trong mắt người nhà họ Trần Về tình về lý, em đều phải chi ra khoản tiền này Điều duy nhất khiến họ đau đầu đó là Đòi nhiều hay ít mà thôi Chuyện đám tang của Trần Bình Bình Chẳng phải, chẳng qua chỉ là ném hòn đá thử Nếu em đồng ý đưa tiền làm tang sự chứng tỏ em mềm lòng dễ bắt nạt Bọn họ có thể đòi nhiều tiền hơn Nếu em không đồng ý, cho thấy em cũng có chút bản lĩnh, sẽ đòi ít lại Chỉ cần nắm bắt được mức độ, sẽ không đến mức bị vạch mặt Đến cái tuổi này của vệ cầm huyên, tiền tài, thân phận, địa vị, không thiếu bất cứ thứ gì Anh từng trải nhiều, hiểu biết rộng, ánh mắt tinh tường trong mắt anh cách làm của người nhà họ trần chỉ là tôm tép nhãi nhếp anh chỉ cần nghe một đã có thể hiểu mười tùy tiện nghĩ qua cũng đoán được tâm tư của những người này đến tám chín phần trương tư ninh cũng không phục bọn họ muốn tiền đến phát điên rồi sao tại sao về tình về lý tôi đều phải bỏ tiền ra một cách vô lý như vậy đây là đạo lý gì chứ bộ nhìn tôi rất giống mấy kẻ tiêu tiền như nước sao Cô không phải là hung thủ giết người Cũng không phải là người nhà hung thủ Càng không chút liên quan gì đến vụ án này Người nhà họ Trần Có vô xỉ hơn nữa Cũng không thể nào ăn không nói có như vậy chứ Cho nên mới nói Em có non nớt lắm Vệ Cẩm Huyền nghĩ thầm trong bụng Cũng không nói ra Chỉ nói Tư Ninh Em phải biết rằng Có một số người Một số việc Không thể nào phân rõ phải trái được Nhất là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Cho dù là doanh nghiệp như bác Lãng, nếu có người lao động bất ngờ tử vong, công ty nhất định sẽ hỗ trợ. Đây là vấn đề đạo đức. Cô phản bác, tôi là hộ kinh doanh cá thể, anh là doanh nghiệp, tình huống của chúng ta không giống nhau mà. Chăm sông đổ về một biển, em chưa từng nghe qua sao? Trường tư ninh trừng mắt thỏ. Tối hôm đó, anh đâu có nói như vậy. Đêm hôm đó, anh cố ý sắp xếp bốn người Lão Trịnh đi đón người Trần Gia, mục đích để cho họ thấy cô không dễ ức hiếp. Sao bây giờ chưa tới mấy ngày đã trở quẻ rồi? Vệ Cẩm huyên không thèm để ý tới vẻ bất mãn của cô, tiếp tục nói Tôi nói em nghe những điều này là muốn em hiểu rằng đứng trước lợi ích sẽ không ai quan tâm đến tình cảm và thể diện và phân rõ phải trái với em đâu. Em phải biết rằng, người nhà họ Trần mất con cái. Trong mắt người ngoài, bọn họ chính là kẻ đáng thương. Tuy rằng cái chết của Trần Bình Bình không liên quan gì tới em. Nhưng khi gặp phải những kẻ không nói lý lẽ, người ta chặn trước tiệm một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Số tiền này em không muốn bỏ ra cũng không được. Báo cảnh sát cũng vô ích. Phần lớn, người ta luôn đồng tình với kẻ yếu hơn. Có lẽ cuối cùng đến cảnh sát... Cũng sẽ khuyên em nên bỏ tiền ra để tránh phiền phức Thấy cô mở miệng muốn nói Anh đưa tay ngăn lại Không cần nghi ngờ Em có nhà có xe Trong mắt người ngoài chính là người có tiền Không bỏ số tiền này Người ta sẽ nói em keo kiệt Việc đó còn chưa nói Họ còn có thể suy đoán bậy bạ Thấy người nhà họ trần đến làm loạn Người ta sẽ cho rằng Nếu em không liên quan gì Thì sao người nhà người chết lại đến tìm em gây rối? Người Trung Quốc thường nói, không có lửa sao có khói. Những lời này rất triết lý, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Có khi, chính sức mạnh dư luận sẽ khiến người ta tin rằng, những lời nói dối vô căn cứ là thật. Cho nên về sau, nếu gặp những chuyện như vậy, nhớ phải lưu ý nhiều hơn. Đừng mãi nghĩ đến việc phân rõ phải trái với họ. Đụng phải người không cần biết đúng sai, không nói đạo lý, không phải sẽ rất buồn cười sao? Anh vừa nói vừa vuốt ve hai đầu chân mày đang nhíu chặt của cô, vừa nhẹ nhàng vừa dỗ dành. Về phần người nhà họ Trần em không cần quan tâm tới, giao cho tôi xử lý. Ngôi chùa mà Thím Tào giới thiệu cho Trương Tư Ninh tọa lạc ở phía đông thành phố, điện thờ rất lớn, dài rác mười mấy tòa đại điện cổ kính đan xen vào nhau, ngói vàng, tường đỏ, nhìn tổng thể rất trang nghiêm hùng vĩ. Trường Tư Ninh đã được Thím Tàu phổ cập khoa học qua trước đó, nói rằng những đại điện này do các tín đồ Phật giáo đóng góp xây dựng nên. Mảnh đất này cũng do chính quyền địa phương cấp cho sử dụng miễn phí. Trường Tư Ninh và vị Cầm Huyên đến khá muộn, nhưng hôm nay không phải mùng một và ngày rằm cũng không trùng lễ hội Phật giáo nào, nên trong chùa không có nhiều khách đến thắp hương. Sư thầy cũng ít. Cuộc trò chuyện trong xe vừa rồi thật sự đả kích lòng tự ái của Trương Tư Ninh, khiến cô có chút không vui. Nhưng cô cũng không phải là người không biết suy xét. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự hiểu biết của vị cầm huyên trên rất nhiều khía cạnh bỏ xa cô hàng trăm cây số. Cô vẫn còn khá ngây thơ, tự cho mình là đúng mà thôi. Trương Tư Ninh ở trong điện tháp hương cầu nguyện được phù hộ bình an, còn lấy ra hai nghìn tệ, thỉnh sư thầy niệm kinh siêu độ cho Trần Bình. Sư thầy nói, chỉ cần tụng kinh liên tục 7 ngày, chắc chắn vong hồn sẽ siêu thoát, không còn lưu lại nơi trần thế nữa. Trương Tư Ninh cũng không biết có thật không, nhưng cô quyết định mấy ngày tiếp theo vẫn đến nơi này để trong lòng được an tâm. Đến ngày tang lễ Trần Bình Bình, từ sớm tinh mơ, Trương Tư Ninh đã thức dậy, cô mặc một bộ âu phục màu đen, tóc búi cao, nhìn rất chững chạc. Ở tang lễ của người Trung Quốc, thường chọn số ngày lẻ, chứ không chọn ngày chẵn. Ví dụ như, người ta sẽ để qua 7 ngày, 3 tuần, 5 tuần. Trần Bình Bình chết đột ngột, bởi vì chuyện bắt hung thủ nên đám tang phải hoãn lại. Sắp xếp vào hôm nay, sau khi cô ấy qua đời 3 tuần. Ngày hôm kia, Trương Tư Ninh đã hoàn tất việc cúng bái hành lễ trong chùa. Liên tiếp 7 ngày, cô đều đến chùa Tháp Hương. Sau khi nghe xong 49, hòa thượng tụng kinh liên tục 7 ngày, không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà Trương Tư Ninh không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, cũng không còn hoảng hốt, ngoại trừ lúc đi ngủ vẫn phải tiếp tục mở cửa, những cái khác đều cảm thấy tốt hơn nhiều. Hôm nay, vệ cẩm huyên không đi cùng cô được, tổng công ty bên Pháp cử hai nhân viên cao cấp sang đây nên anh phải tự mình tiếp đón. Nhưng vẫn cố ý dậy sớm Cùng ăn sáng với Trương Tư Ninh Trên bàn ăn Trương Tư Ninh hỏi anh chuyện Người nhà họ Trần tới đâu rồi Anh nói giao cho anh xử lý Nhưng mấy ngày nay không thấy anh nhắc đến Vậy Cẩm Huyên ờ một tiếng Dường như đây chỉ là việc còn con Anh thờ ơ nói Chuyện đó tôi đã giải quyết xong Em yên tâm Bọn họ không dám gây chuyện đâu Trương Tư Ninh để ý Thấy anh nói không dám Đó là một từ khẳng định rất quyết đoán. Cô cảm thấy có lẽ vệ cẩm huyên đã sử dụng thủ đoạn gì đó. Chỉ có điều thấy anh rất hời hợt, dường như không có ý định nói nhiều về chuyện này. Nên cô nhún vai, không hỏi nhiều, chỉ nói biết rồi. Vệ cẩm huyên để dao đĩa trên tay xuống, hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cô gái đang im lặng ăn sáng trước mặt. Ánh mắt khẽ cong lên. Anh thầm nghĩ... Đôi khi Trương Tư Ninh rất khôn khéo Hệt một con hồ linh nhỏ Biết lúc nào nên nói Cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không Tựa như chuyện này Nếu cô hỏi anh cũng sẽ nói Nhưng cô không hỏi anh càng hài lòng hơn Dù sao chuyện xử lý người nhà họ Trần Cách làm có chút không đủ quang minh chính đại Trước mặt cô Anh luôn giữ vững hình ảnh người đàn ông tốt Chính trực, vô hại Lúc Trương Tư Ninh ra khỏi nhà Mới chỉ hơn 6 giờ Vũ Lăng có tổng cộng hai nhà hỏa táng Một ở phía đông Một ở phía tây thành phố Đều thuộc khu vực ngoại thành Người trần gia chọn nhà hỏa táng phía đông Cách nội thành rất xa Trương Tư Ninh không biết đường đi Nên tối qua cô lên mạng xem hướng dẫn Biết được có một đoạn đường đang tu sửa Phải đi đường vòng Lái xe nhanh nhất Cũng phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ Vệ Cẩm Huyên vốn định bảo Tiểu Trịnh đưa cô đi Nhưng Trương Tư Ninh không đồng ý Cô cảm thấy lò thiêu không phải chỗ tốt lành gì. Hơn nữa, tiểu trịnh chẳng dính dáng gì đến người nhà họ Trần. Tuy ngoài miệng người ta không nói ra, nhưng chưa chắc trong lòng đã vui vẻ. Hà cứ gì phải như vậy cũng không phải là cô không biết lái xe. Tối qua, thi thể của Trần Bình Bình được chuyển đến trước nhà hỏa táng. Vệ cầm huyên đã cho người sắp xếp xe chở hơn 20 người nhà họ Trần tới lò thiêu. Trường Tư Ninh lái xe đi đón Hứa Dương trước Trên đường đi, Hứa Dương hỏi cô Khi nào cửa hàng hoa mở kinh doanh trở lại Trường Tư Ninh nói Vẫn chưa nghĩ ra Cô nghiêng mắt nhìn cu cậu Có phải em có chuyện gì Muốn nói với chị không Từ lúc bắt đầu lên xe tới giờ Cu cậu luôn có vẻ thấp thỏm Muốn nói lại thôi Hai tay Hứa Dương đang đặt trên đầu gối Nghe cô hỏi vậy Hai bàn tay liền nắm chặt thành quyền cúi đầu không nói tiếng nào cũng không biết đang nghĩ gì đúng lúc phía trước có đèn đỏ trương tư ninh dừng xe lại hơi nghiêng người hứa dương có phải em muốn xin nghỉ không muốn tiếp tục làm việc ở tiệm nữa phải không giọng nói của cô rất bình thản thật ra chuyện này cũng không khó đoán nếu là cô cô cũng sẽ không tiếp tục ở lại dù sao trần bình bình chết quá bi thảm tuy thời gian làm việc không lâu nhưng trong tiệm cũng có rất nhiều kỷ niệm về cô ấy thay vì tức cảnh sinh tình buồn bã đau lòng không bằng trực tiếp rời đi bắt đầu làm lại từ đầu hứa dương không phản bác cũng không ngẩng đầu lên chỉ khẽ nói mấy chữ chị từ ninh xin lỗi chị trường từ ninh lờ đãng không có gì phải xin lỗi đâu Thật ra gần đây chị cũng đang suy nghĩ xem có nên đóng cửa tiệm, thay đổi công việc làm ăn khác không. Cô không thiếu tiền, vì hứng thú nên mới mở cửa hàng hoa. Hiện tại cô đang có bóng ma tâm lý với tiệm, nên cũng không muốn tiếp tục nữa. Thậm chí còn định đem cửa hàng hoa và cả nhà ở bán hết đi cho xong chuyện. Hứa dương nghe cô nói vậy, lập tức cẩn đấu lên, hai mắt sáng rỡ. Chị Tư Ninh Nếu như chị không kinh doanh cửa hàng hoa nữa... Vậy cho em đi theo chị đi, chị làm cái gì em đều đi theo làm cho chị, tiền lương ít một chút cũng không sao. Những lời này thật khiến người ta tức không được, cười cũng không xong. Trương Tư Ninh phát hờn dỗi vỗ lên đầu cậu nhóc một cái nhưng cũng không để cậu phải đợi lâu. Hứa Dương là một cậu bé thành thật, Trương Tư Ninh đối với cậu ấn tượng không tệ nên trực tiếp gật đầu đồng ý. Sau này cô cũng cần người giúp, không phải sao Khi đến nhà hỏa táng cũng gần 9 giờ, khó khăn lắm Trương Tư Ninh mới tìm được chỗ đậu xe Trương Tư Ninh không xa lạ gì với lò thiêu Bà nội, ông bà ngoại và cả mẹ cô đều là hỏa táng Tuy không cùng một nơi nhưng lò thiêu nơi nào chẳng giống nhau Vĩnh viễn không bao giờ lo lắng không làm ăn được Ở nơi này có thể nhìn thấy người để tang đốt giấy tiền vàng, người kêu gào khóc lóc khắp mọi nơi. Bình thường trước khi hỏa táng sẽ có một lễ truy điệu nhỏ, nhưng người nhà họ Trần bỏ bớt thủ tục này, trực tiếp hỏa táng luôn. Trường Tư Ninh đưa một phong bì 3.000 tệ xem như tiền phúng điếu. Chị gái Trần Bình Bình liền cầm lấy, cũng không nói gì khác, chỉ nói vài câu khách khí. Nhưng ánh mắt khi nhìn cô có chút tránh né. cũng không biết rốt cuộc vệ cẩm huyên đã làm gì trước khi rời khỏi lò thiêu trương tư ninh mua mấy dây pháo rồi báo hứa dương xuống xe đốt hết đây là phong tục hình như để xua đuổi tà ma loại bỏ những thứ dơ bẩn gì đó cô cũng không hiểu lắm nhưng người ta đều làm vậy nên cô cũng làm theo giữa trưa vệ cầm huyên gọi điện tới hỏi cô mọi việc có thuận lợi không trương tư ninh liền tóm tắt quá trình sáng nay đã trải qua cho anh nghe Nói cho anh biết Cho cốt của Trần Bình Tạm thời gửi ở nhà hỏa táng Người nhà họ Trần Tính đợi mở phiên tòa Đưa thủ phạm ra trước công lý Rồi sau đó mới mang cho cốt về chôn cất ở quê nhà Vệ Cẩm Huyên Không quan tâm chuyện này Nghe thấy âm thanh ồn ào bên phía cô Liền hỏi Em đang ở đâu? Sao ồn quá vậy? Trường Tư Ninh nói đang ở nhà ăn Sau khi tang lễ kết thúc Người nhà người mất sẽ mở tiệc chiêu đãi để cảm tạ người thân và bạn bè, đây cũng là phong tục đã lưu truyền từ hàng nghìn năm trước. Vệ Cẩm huyên đã tham dự không ít tang lễ kiểu địa phương Trung Quốc, cũng biết có nghi thức này, anh cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò cô không được uống rượu, về sớm một chút và lái xe cẩn thận. Một khi đã quyết định việc gì, Trương Tư Ninh vô cùng dứt khoát, hôm sau đi tìm ngay một trung tâm môi giới bất động sản đăng thông tin bán nhà. Đến tối, vệ cẩm huyên về, nghe cô nói muốn bán nhà, liền vỗ vào sofa cạnh mình, bảo cô ngồi xuống. Tới đây, nói chuyện nào? Trường Tư Ninh nghĩ thầm, tôi bán nhà thì có chuyện gì mà nói với anh? Tuy nghĩ vậy, nhưng cũng đặt tranh theo chữ thập trong tay xuống, ngoan ngoãn đi qua. Tối nay, vệ cẩm huyên không uống rượu, nhưng về nhà cũng khá trễ. Hiện tại đã hơn 11 giờ. Thím Tào đang nấu thức ăn khuya trong bếp, tivi phòng khách đang chiếu một chương trình văn nghệ tổng hợp rất ồn ào. Trường Tư Ninh liếc nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của vị Cẩm Huyên, nghĩ ngợi một chút rồi chủ động lấy điều khiển từ xa tắt tivi Không khí trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Vị Cẩm Huyên tự lưng vào sofa, thuận tay tháo cà vạt trên cổ, ném lên ghế rồi thản nhiên hỏi: Không mở cửa hàng hoa nữa. sau này có kế hoạch gì không tuy giọng nói của anh rất bình thản nhưng không hiểu sao trương tư ninh không dám nói qua loa cho xong chuyện thành thật trả lời còn chưa nghĩ ra khởi nghiệp lúc nào nói cũng dễ hơn làm nhất là lựa chọn nên làm gì tốt nhất thường khiến người ta rối rắm mở cửa hàng hoa là vì hứng thú tiếp theo làm cái gì không thể nào tiếp tục dựa vào hứng thú được nữa Mặc dù cô biết đánh đàn, biết vẽ tranh Nhưng cũng chỉ để bản thân thưởng thức Mở lớp dạy người ta Chuyện này cô không có khả năng Cũng không nghĩ đến phương diện này Vậy cẩm huyên liếc nhìn cô Còn chưa nghĩ ra Đã bán nhà rồi Trường tư ninh lại cảm thấy Hai chuyện này chẳng quan hệ gì với nhau Nên nhún vai nói Thì làm từng bước Bán nhà xong trước rồi mới nghĩ tới chuyện khác Chuyện này không vội mà Sao lại không vội? Anh đưa tay lấy mấy sợi chỉ vụn dính trên tóc cô xuống. kinh doanh là cả quá trình có trước có sau. Làm người không thể chỉ biết cái trước mắt mà không tính đến lâu dài. Em mở cửa hàng hoa buôn bán chưa được 5 tháng. Trừ chi phí trang trí cải tạo và tiến đông nhân viên. Em thử làm phép tính xem. Có phải chưa kiếm được xu tiền lời nào không? Mục tiêu của người làm ăn là lợi nhuận. Em tốn nhiều tâm tư như vậy, còn chưa lấy lại được vốn. Nói bán, liền bán, giải quyết mọi việc như vậy, cảm thấy vui vẻ sao? trương Tư Ninh muốn nói, tôi đâu có thiếu tiền, nhưng chỉ ngập ngừng trong miệng, chứ không dám phun ra. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, những lời này mà nói ra mới đúng là vứt luôn mặt mũi. Vệ Cẩm Huyên lại nói, vị trí tiệm của em bây giờ rất tốt, hầu như xung quanh không có ai cạnh tranh với em. Nếu như lên kế hoạch rồi thực hiện cẩn thận, không tính tiền thuê nhà, chỉ tính chi phí lắp đặt thiết bị, nguồn hàng, lương nhân viên, thì không hết năm nay là có thể bắt đầu thu được lợi nhuận. Nói vậy xong, giọng nói của anh cũng từ từ dịu xuống, tay vuốt nhẹ cho mũi cô. Từ Ninh Tương lai em còn dài, không thể vì gặp phải chút chuyện, ngăn trở liền thay đổi ước nguyện ban đầu. Bây giờ là cửa hàng hoa, lần sau có thể sẽ là cái khác. Làm việc kiên kỵ nhất là bỏ dở nửa chừng, nhất là làm kinh doanh. Anh là muốn khuyên bảo cô. Tâm trạng Trương Tư Ninh khá phức tạp, anh nói làm việc phải đến nơi đến chốn, đạo lý này rất dễ hiểu, ngay cả học sinh tiểu học cũng hiểu được, nhưng thật sự rất ít người có thể làm được điều đó. Cái gì gọi là đến nơi đến chốn, gặp phải chuyện ngăn trở thì từ bỏ, có thể coi là đến nơi đến chốn. Cảm thấy việc buôn bán không kiếm được tiền, muốn đóng cửa tiệm, không tiếp tục kinh doanh nữa cũng là một loại đến nơi đến trốn. Bỏ giờ nữa chừng thay đổi ước nguyện ban đầu cũng là đến nơi đến trốn. Ví dụ như cô, cảm thấy bản thân không thiếu tiền nên muốn làm theo ý mình, thích thế nào làm thế đó. Nói đóng cửa tiệm thì đóng cửa tiệm, muốn bán nhà liền bán nhà. Cái này cũng là đến nơi đến trốn. Là làm việc bất cẩn, không chú đáo, một cách đến nơi đến chốn, Mà anh nói, đến nơi đến chốn là chu đáo vẹn toàn Là kết quả đạt được sau khi cố gắng hết khả năng, bất kể tốt xấu Trường Từ Ninh nhất thời bím môi, không nói gì Vệ Cẩm Huyên cho rằng, mình đã nói quá lời, làm tổn thương lòng tự trọng của cô Nên dịu giọng dỗ dành Nếu thật sự không muốn mở cửa hàng hoa nữa cũng không sao Tôi nói với em những điều này, chẳng qua hy vọng em có thể hiểu được đạo lý này. Cũng không phải thật sự muốn can thiệp vào quyết định của em. đợi anh nói xong, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhấp nháy, tựa ánh sao xé lé lên, phản chiếu ánh sáng lung linh, tràn ngập sắc màu, rực rỡ, trói mắt. Cô khẽ hỏi... Vệ cẩm Huyên, anh thích tôi phải không? Hôm nay, Trương Tư Ninh xem như ôm bom cảm tử liều chết một phen. Vốn dĩ cô cũng không muốn chủ động nói ra những lời này. Nhưng anh đối với cô quá tốt. Chú già này cứ thật thật giả giả như vậy khiến cô bỗng nhiên thấy sợ hãi. Sợ bản thân mình lún quá sâu. Lỡ như sau này phát sinh chuyện gì, cô lo lắng mình không thể nào rút ra được. chi bằng hiện tại có câu trả lời chính xác, nếu anh phủ nhận cô vẫn kịp quay đầu là bờ. Đối mặt với vấn đề cô đột nhiên đưa ra, phê cầm huyên hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức bị sốc. Anh liền lấy lại tinh thần, ngược lại còn rất hứng thú hỏi cô. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Trường Tư Ninh thấy trên mặt anh lộ ra nét cười bình thản, cảm thấy anh không nghiêm túc nên hơi mất hứng, nói chuyện khá hung hăng. Anh quản nhiều như vậy làm gì? Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Đây làm sao lại là phản ứng của một cô gái nên có chứ? Vệ cầm huyên bật cười. Thích thì sao? Không thích thì sao? Dường như anh cố tình lửng lơ trêu chọc cho cô nổi lửa giận. Hai hàng lông mày trương tư ninh càng lúc càng nhíu chặt lại. Vốn dĩ, con gái chủ động đề cập chuyện tình cảm trước mặt người khác phái đã phải cần rất nhiều dũng khí. Tình huống hiện tại, đến từng tuổi này cô mới trải qua lần đầu. Anh lại có thái độ như vậy trương tư ninh vừa tức vừa hờn Cảm thấy có lẽ bản thân đã tự mình đa tình liền đứng dậy khỏi ghế sofa Thả lại một câu Thích thì nói chuyện yêu đương Không thích thì cả đời không qua lại với nhau Nói xong Không đợi anh trả lời liền xoay người rời đi Chỉ có điều Chân còn chưa kịp bước Đã có một người bên cạnh Nắm lấy cổ tay Dùng sức kéo lại Trực tiếp ôm vào lòng Giữ chặt lấy Trương Tư Ninh mặc dù rất giận Nhưng anh như vậy cô đã biết được câu trả lời Trong lòng vô thức thở vào nhẹ nhõm Nhưng khuôn mặt vẫn vờ phẳng lạnh như nước Chỉ biểu môi dụ rụa Anh làm gì thế? Động tay động chân Buông ra Anh khẽ cười bên tai cô Nói một đằng nghĩ một nẻo Bé con ngốc Trương Tư Ninh không vui Đang muốn giễu cợt anh mấy câu Anh lại thở dài Tư Ninh Anh sợ ở tương lai em sẽ hối hận. Hối hận ư? Trương Tư Ninh còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, anh đã nói tiếp. Anh lớn hơn em 13 tuổi, đã kết hôn, bị gãy chân, mặc dù có công ty nhưng chỉ là công ty con. Trong nhà còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ rất đối nghịch, có duy nhất một đứa em cái thì lại thành ra như vậy. Mẹ thì bệnh đã qua đời, anh với ba mình cũng không gần gũi. Điều kiện của anh như vậy, thật ra không xứng với em. Khi anh nói những lời này, giọng nói rất bình thản thậm chí còn có chút tự diễu. Trương Tư Ninh nghe xong, trong lòng chua sót, cảm thấy anh thật sự rất đáng thương. Cô không nhịn được, đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, nghẹn ngào nói. Em tìm người nói chuyện yêu đương, chứ có phải nói chuyện tình cảm với điều kiện của anh đâu chứ. Sao anh lại nghĩ vẩn vơ như vậy? Anh sợ tương lai em sẽ hối hận Vậy chắc chắn do anh đối xử với em không tốt Nếu anh thật sự tốt với em Sao em phải hối hận chứ? Em không chê anh đã ly hôn Và quan hệ gia đình phức tạp sao? Trương Tử Ninh bĩu mồi Chỉ cần sau này Anh không đi trạch đường say Ngoại tình lung tung gì đó là được Về phần quan hệ gia đình Anh thì có liên quan gì tới em đâu Em cũng có tiền mà Chỉ cần anh ngoan ngoãn đáng yêu Cho dù anh chỉ còn hai bàn tay trắng Cùng lắm sau này em nuôi anh Thật trẻ con mà Vệ Cẩm Huyên cũng không cho đó là thật So với anh Cô còn rất trẻ Trong suy nghĩ của anh Đây chỉ là sự xúc động nhất thời Của cô gái trẻ Khi đối diện với tình cảm mà thôi Sau này khi phải đối mặt với thực tế khó khăn Có lẽ cô sẽ hối hận Vì sự chủ động ngày hôm nay Thật ra anh từng nghĩ Cứ đối xử thật tốt với nhau, mơ mơ hồ hồ, hư hư thật thật, không quá gần gũi, cứ duy trì khoảng cách nhất định như vậy, làm bạn chi kỷ. Đối với anh hay với cô, có lẽ đều thích hợp hơn. Nhưng cô lại bất ngờ làm rõ mọi chuyện như vậy. Lẽ ra anh nên buông tay từ chối. Nhưng rớt cục vẫn không cam lòng, nên hiện tại chỉ tiếp tục như vậy. Vậy cẩm huyền nghĩ, nếu sau này cô hối hận, vậy thì anh sẽ để cô đi. Nhưng lúc này đây, anh luyến tiếc. Tuy không ai chính thức nói rõ quan hệ hiện giờ, nhưng cả hai đều là người trưởng thành, có những việc không cần nói ra, vẫn ngầm hiểu được. Không nhất thiết phải ước hẹn điều gì. Nên Trương Tư Ninh và Vị Cầm Huyên cứ như vậy xác định quan hệ yêu đương. Nụ hôn đầu tiên của hai người là vào sáng hôm sau, sau khi xác lập quan hệ. Lúc đó Trương Tư Ninh còn chưa thức dậy, khi ngủ cô không đóng cửa. Vệ cầm huyên cứ như vậy thoải mái đi vào phòng Trước kia anh còn chú ý nam nữ khác biệt Nhưng bây giờ chẳng chút kiêng dè Trong phòng không kéo xem cửa sổ Trời đã bắt đầu mưa từ giữa đêm qua Đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại Trái lại mưa càng lúc càng nặng hạt Vệ cầm huyên thức dậy rất sớm Vừa mở mắt ra đã bị một trạng thái hưng phấn xâm chiếm Anh biết rõ điều gì đang diễn ra Mặc dù vẫn chưa tới sáu giờ, nhưng không muốn tiếp tục nằm trên giường nữa, anh lắp chân giả vào, thay quần áo, đánh răng rửa mặt, sau đó đến phòng cô. Tư thế ngủ của Trương Tư Ninh rất ngay ngắn, không xoay sở lung tung, khuôn mặt nghiêng vùi vào gối. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng, mái tóc dài buông xõa ở phía sau, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần, lông mi rất dài, vừa dày vừa rậm, cong vảnh lên. Hai má trắng hồng đầy sức sống, sống mũi cao thẳng, môi hồng phụng phịu Có lẽ cảm thấy hơi khô, nên dù đang ngủ rất say, cô vẫn vươn đầu lưỡi ra liếm môi. Sau đó... Sau đó anh thật sự bị mê hoặc rồi, hoàn toàn không có cảm giác bỡ ngỡ, trộm hương cướp ngọc con gái nhà người ta. Anh ngồi xuống bên cô, khom lưng cúi người, hôn lên đôi môi xinh đẹp. Mới đầu chỉ nhẹ nhẹ chạm vào, sau đó đầu lưỡi bắt đầu tìm tòi, rồi tiếp tục thăm dò vào bên trong khoang miệng, kết hợp với đầu lưỡi cô, ấn sâu nụ hôn. Cảm giác thỏa mãn, diệu kỳ, bỗng nhiên ập đến tận sâu nơi đáy lòng, lấp đầy nội tâm trống trải đã lâu của anh. Vệ Cẩm huyên hôn người con gái bên dưới, rất chuyên tâm và nghiêm túc. Khi Trương Tây Ninh mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt kề sát, vì tập trung mà hai mắt khép lại. Nhận thấy cô bé bên dưới đang đẩy ra, vệ cầm huyên mở mắt, nhưng vẫn không rời khỏi môi cô. khoe mắt anh cong lên, đưa bàn tay che đôi mắt to, đang dương tròn xoe vì ngạc nhiên. Tay còn lại, giữ chặt ót cô, tiếp tục ấn sâu nụ hôn, không cho phép cự tuyệt, không cho phép phản kháng. Bá đạo khiến người ta phải đầu hàng. Buổi sáng trên bàn ăn, vệ cầm huyên vô cùng bình thản nhàn nhã ăn điểm tâm. Trương Tư Ninh bĩu môi, ấm ức không vui, thỉnh thoảng dùng ánh mắt bắn tên lửa điện vào tên đang ngồi đối diện. "Ăn nhanh nào, không được tùy hứng." Vệ Cẩm Huyên vừa nói, vừa gấp một cái bánh bao sữa cho vào đĩa cô, giọng nói hết sức nghiêm nghị, tựa như Trương Tư Ninh là một đứa trẻ đang giở trò cáu kỉnh vậy. Trương Tư Ninh nổi lửa, giận muốn bốc hỏa, giả bộ đứng đắn, chú giả khó ưa. Mới sáng sớm, đã bất ngờ tập kích, nụ hôn đầu cô gìn giữ suốt 24 năm trời, cứ như vậy mà bị cướp đi, không lãng mạn chút xíu nào. Một chút ý nghĩa kỷ niệm cũng không có. Chỉ cần nghĩ tới thôi, đã thấy vô cùng uất ức. Nhưng hiện tại, dễ cầm huyên hết sức cao hứng, biết mình là người chiếm được nụ hôn đầu của cô bé con, tựa như giành được phần thưởng quý giá, tâm trạng rất tốt. Cho dù bên ngoài đang mưa, cũng không có cách nào ngăn được tâm trạng vui vẻ của anh. Ăn sáng xong, trước khi ra cửa, vệ cấm huyên dặn dò Trương Tư Ninh. Hôm nay nếu không có việc gì, thì đừng ra khỏi nhà. Bên ngoài trời đang mưa, lái xe sẽ không an toàn. Anh không tin tưởng kỹ thuật lái xe của cô chút nào. Chẳng qua, khó nói thành lời, sợ lại chọc cô nổi giận. Trương Tư Ninh đứng cạnh cửa bĩu mồi... Hôm nay có hẹn với người của trung tâm môi giới nhà đất, còn phải thanh lý hết mấy chậu hoa trong tiệm nữa. Tùy hôm qua anh đã nói rất nhiều, nhưng cô vẫn bị ám ảnh tâm lý. Thật sự không muốn tiếp tục kinh doanh cửa hàng hoa nữa, cũng không muốn ở lại ngôi nhà đó. Không bằng bán đi cho bớt việc. Nhân tiện còn phải nhanh chóng tìm nhà mới để chuyển đi. Trong nhà cô còn một đống hành lý, đồ nội thất, cũng không thể ở y nhà anh mãi được. Vậy Cẩm huyên cũng không muốn can thiệp vào tự do của cô. Thấy cô khang khăng như vậy, chỉ nói Thật ra không kinh doanh cửa hàng hoa cũng có thể làm cái khác. Vị trí mặt tiền cửa hàng em hiện giờ không dễ tìm đâu. Hay em cho thuê cũng được. Tiền thuê nhà một năm cũng không phải là con số nhỏ. Thế nhưng Trương Tư Ninh đã hạ quyết tâm. Vừa nghĩ tới chuyện, nhìn thấy Trần Bình Bình ở trong tiệm lập tức mất hồn. Căn bản cô không muốn đến gần nơi đó nữa. cũng không muốn cho thuê nhất định phải bán đi mới cảm thấy yên tâm thấy cô quyết tâm dứt khoát không chút dao động như vậy vệ cầm huyên nghĩ làm lợi người khác chi bằng tự làm lợi cho mình nên nói vậy thì em bán cho anh đi chiều nay anh sẽ chuyển tiền vào thẻ em ghi số tài khoản cho anh Trường tư ninh nhíu mày anh mua làm gì công ty của anh lớn như vậy Chỉ quản lý điều hành nó, mỗi ngày anh đã mệt đến không ra hình người rồi. Vệ cầm huyên mỉm cười. Anh định đầu tư một nhà hàng Tây. Vị trí nhà em rất phù hợp. Có hai tầng. Tuy phải sửa sang lại một chút, nhưng cũng khá được. Trường tư ninh biết, người có tiền đều thích làm thêm nghề tay trái. Nếu anh muốn mua, cô cũng không có ý kiến. Dù sao, bán cho ai cũng là bán. Vừa vặn là người quen. Thời gian cô tìm nhà mới để chuyển đi cũng không cần quá gấp cáp. Nên hết sức dứt khoát, gật đầu đồng ý, còn nói Em sẽ bớt cho anh số lẻ, không cần đi tiền trước, khi nào sang tên thì thanh toán luôn. Cô kiên trì chuyện nào ra chuyện đó, không muốn vì quan hệ đặc biệt của hai người mà lẫn lộn chuyện tiền bạc được. vậy Cẩm Huyền rất thích điểm này ở cô. Nếu là người khác dựa vào quan hệ của hai người... Cho dù không trực tiếp đòi hỏi hay vòng vo để đạt được lợi ích, cũng sẽ vì được chiều chuộng mà kiêu căng. Nếu anh nói đưa tiền trước, thì sẽ nhân cơ hội đó nhận lấy. Người như vậy, anh đã gặp rất nhiều. Nhưng dĩ nhiên, giữa hai người yêu nhau vốn cũng không cần tính toán quá rõ ràng. Nếu Tư Ninh nhận tiền, anh thấy đó cũng là chuyện bình thường, không có gì phải suy nghĩ. Nhưng cô không vậy, cố chấp kiên trì đến thế. Anh nhìn cô nhớ đến khuôn mặt vô cùng hớn hở khi cô nói Anh em cũng phải tính toán rõ ràng Chỉ còn biết lắc đầu khẽ cười Cô bé con này thể hiện rất rõ là Không muốn dây dưa gì đến tiền bạc của anh phần rõ mọi việc Biết được điều gì mới là quan trọng Rất thông minh khuấy đảo trái tim anh Anh không nhịn được đưa tay ôm cô vào lòng nhân lúc còn đang ngơ ngác hôn lên môi cô Rồi giữa lúc cô nghẹn lời trừng mắt nhìn anh giận dữ Lại cắn vào chóp mũi cô Tư Ninh Em khuấy đảo tim anh Vì căn nhà đã có người đòi mua Nên Trương Tư Ninh gọi lại cho trung tâm môi giới Nói không cần bán nhà nữa Mà chuyển sang muốn mua nhà nhờ môi giới tìm xem có căn nào phù hợp không Tốt nhất là mới xây xong phần thô Chưa có người ở qua Bây giờ trời đang mưa Cô sẽ không qua đó Đồng thời cũng điện thoại cho cửa hàng hoa lần trước Đã thanh lý số hoa tươi trong tiệm Hẹn ngày mai trời hết mưa Sẽ bắt đầu chuyển hoa Bên ngoài trời vẫn đang mưa Thím tàu nói Thời tiết vũ lăng năm nay thật quái lạ Mấy ngày nay cứ mưa liên tục Lại hỏi Trương Tư Ninh Buổi trưa muốn ăn gì Trương Tư Ninh nói Ăn mì hoành thánh nhân tôm Ở vệ ra có mấy ngày Mà cô sắp thành con sâu gạo lười biếng Ăn bám rồi Thím tàu làm việc rất nhanh nhẹn, không cần Trương Tư Ninh đụng tay vào việc bếp núc. Cô rảnh rang không có việc gì làm, nên ôm laptop, ngồi ở phòng khách, lên mạng nghiên cứu đủ các lĩnh vực. Nào là vật liệu xây dựng, quần áo, trang sức, dụng cụ làm bếp, rất nhiều thứ, đủ các thể loại, nhìn thấy mà đau cả đầu. Thật ra hầu như ai cũng biết, hiện tại chỉ có đầu tư vào nhà hàng khách sạn, ăn uống và ngủ nghỉ là dễ kiếm tiền nhất. Những thứ khác không thể nào so sánh được. Nhưng Trương Tư Ninh không mấy hứng thú với hai lĩnh vực này. Nhà hàng ăn uống, nói ra thì quá rắc rối. Nhiều người lại đủ các việc lật vặt. Chưa nói tới việc tuyển chọn đầu bếp, nhân viên phục vụ. Chỉ riêng khoản cứ vài ngày lại có nhân viên xuống kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã đủ phiền. Còn phải làm rất nhiều giấy chứng nhận, tạo mối quan hệ. Còn khách sạn... Muốn nhanh chóng đi vào hoạt động thì kinh phí đầu tư rất lớn, cô lại không hiểu về quản lý khách sạn. Nếu chẳng may thua lỗ thì không phải chỉ mất mấy vạn tệ mà thôi. Người ta thường nói, đứng ngoài nhìn vào thấy gì cũng đơn giản dễ làm. Chỉ khi nhập cuộc rồi mới biết được quá trình vất vả. Bất cứ nghề nào cũng có nguyên tắc của nó. trương Tư Ninh tìm kiếm trên mạng cả ngày trời vẫn không tìm ra lĩnh vực nào vừa ý. Đến tối vệ cầm huyên về, biết cô phiền muộn chuyện này, liền đề nghị. Mở nhà hàng Tây đi. Tuy nhà hàng Tây không nhiều lợi nhuận như nhà hàng phục vụ món ăn Trung Quốc, nhưng khách tới lui không phức tạp. Rất hiếm khi xảy ra tình trạng uống rượu gây rối Nếu em không muốn mở ngay địa điểm cửa hàng hoa hiện tại, thì sẽ tìm một mặt bằng khác. Về phần giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Những thứ này anh sẽ lo. Cả đầu bếp, nguồn cung cấp thực phẩm. Em cũng không cần lo lắng Cứ làm tương tự nhà hàng của anh là được Trường Tư Ninh nghe xong cũng hơi động lòng Đặt laptop trên đùi xuống bàn Nghiêng người về phía anh Hay là làm thành một chuỗi nhà hàng luôn được không? Hiện tại chuỗi hệ thống đại lý khá phổ biến Vì có mặt ở khắp nơi Nên người ta có thể dễ dàng tiếp cận hơn Vị Cẩm Huyên không có ý kiến Đáp Em muốn xa cũng được Nếu vậy sẽ làm theo hình thức doanh nghiệp, đại diện pháp nhân sẽ để tên em, em làm chủ, còn chuyện khác cứ để anh sắp xếp. Sáng vẻ bao quát hết mọi việc, giọng nói anh thản nhiên như đang nói. Tối nay ăn bánh trôi, ngày mai ăn sủi cạo. Căn bản là không chút bận tâm cũng không để vào mắt. Trường Tư Ninh không có lời nào để nói. Thế này cũng quá tùy tiện mà, khiến người ta ngay cả chút kích động cũng không phát ra được. Nhưng dù thế nào, thật sự có mấy ai có thể hào phóng như anh đây. Trong lòng cô, vô cùng ngọt ngào, nhưng khuôn mặt lại giả vờ ghét bọ nói. Em không thèm chiếm tiện nghi của anh đâu. Giọng nói nũng nịu, mềm mại, truyền vào tai người nghe, đáng yêu không tả xiết. Vệ cẩm huyên bị âm thanh này khuấy động, xốn sang ruột gan. thấy thím tào vẫn đang loay hoay trong bếp liền đưa tay kéo cô vào lòng hướng phía đôi môi phấn hồng kia mà hôn lên ngày thứ hai sau khi xác định quan hệ trương tư ninh mất đi nụ hôn đầu tiên nụ hôn thứ hai cả nụ hôn thứ ba tuy vệ cẩm huyên không bận tâm việc mình đảm nhiệm quá nhiều việc nhưng sau khi suy xét cẩn thận rốt cuộc trương tư ninh đã từ bỏ ý định của mình nhà hàng tây có thể làm, nhưng chuỗi đại lý thì thôi vậy. Nếu đã là chuyện yêu đương thì nên giữ mối quan hệ được thuần khiết, cô thật sự không muốn lợi dụng anh nhiều như vậy, cũng không muốn dây dưa về tiền bạc. Mọi thứ không rõ ràng sẽ khiến người ta khó xử. Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Trương Tư Ninh nói chuyện yêu đương, nên cô muốn hết lòng nghiêm túc. Chuyện của ba mẹ đã ảnh hưởng rất lớn khiến cô không sao tin tưởng được trò chơi tình cảm. Nhưng cô thật sự rất thích người đàn ông vệ cầm huyên này. Vì vậy, tình cảm của cô và anh, cô muốn dùng cả trái tim để yêu thương và gìn giữ. Ngày hôm sau, vệ cầm huyên nghe xong quyết định của cô. Ngoài mặt thì mỉm cười, chiều cô nói gió thành mưa. Chỉ mới qua một đêm đã thay đổi ý kiến, còn véo lên cái khuôn mặt trắng hồng. Nhưng tận sâu thẳm đáy lòng thì không thể phủ nhận, anh vô cùng cao hứng. Bé con này đặt tình cảm của anh lên trên hết Sao có thể đáng yêu đến vậy? Đợi vệ cầm huyên đi làm xong Trương Tư Ninh cũng ra khỏi nhà Hôm nay cô có hẹn đến tiệm xử lý hết mấy chậu hoa còn lại Nhưng vì chuẩn bị mở nhà hàng Nhất định sau này sẽ cần hoa trang trí Nên cô tính sẽ giữ lại Cả chậu xứ cũng không bán Chuẩn bị sẵn khi cần đến Có điều trước đó đã thỏa thuận xong hết mọi chuyện Bây giờ đổi ý, dù sao cũng phải gặp người ta, nói lời xin lỗi. Cũng may ông chủ cửa hàng hoa kia rất tốt bụng. Nghe cô đổi ý, người ta cũng không tức giận. Chỉ nói, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Rồi khách khí, tiễn cô ra cửa. Hôm qua mưa cả ngày, nhưng hôm nay bầu trời rất quang đãng Buổi trưa lúc ăn cơm với Hứa Dương, Trương Tư Ninh nói chuyện tính mở nhà hàng Tây. Hứa Dương nghe vậy rất hứng thú. Còn nói, chị Tư Ninh, em sẽ làm nhân viên phục vụ cho chị. Đối với cậu mà nói, chỉ cần không trở về tiệm bán hoa đau lòng kia là được. Trương Tư Ninh nghe xong, liền mỉm cười, trêu trọng. Em là người kỳ cựu, cũng phải lên mặt làm quản lý chứ. Mặt hứa xương ửng đỏ. Em còn nhỏ tuổi, cái gì cũng không biết, làm nhân viên phục vụ là được rồi. Đứa nhỏ này thật trung thực, nếu như có chút khôn khéo như người khác, hiện tại nhất định sẽ nói những lời nịnh nọt khiến bà chủ hài lòng, thuận lợi, cầm chắc chức vụ trong tay. Dù sao tiền lương giữa nhân viên phục vụ và quản lý chắc chắn là khác biệt không nhỏ. Có điều, Trương tư ninh thích giao thiệp với những người thật thà như vậy, có thể yên tâm, không cần phải lo lắng đối phó. Buổi chiều, người ở trung tâm môi giới gọi điện tới, nói đã tìm được căn nhà thích hợp. Trường Tư Ninh bảo Hứa Dương về trước, rồi chạy đến chỗ môi giới nhà đất. Sau khi nghe giới thiệu qua, Trương Tư Ninh không thích lắm. Cách nhà vệ Cẩm Huyên quá xa, một nơi phía Bắc, một nơi phía Nam, lái xe cũng mất đến 40 phút. Người tiếp cô họ Hồ, tên là Hồ Nhã Lệ, hơn 30 tuổi, là một người nói chuyện rất nhanh nhẹn. Sau đó cô ta giới thiệu tiếp mấy căn nhà khác, nhưng cũng gần căn nhà trước đó. Trường Tư Ninh không vừa ý. Hồ Nhã Lệ cũng bất đắc dĩ. Trương Tiểu Thư, những căn nhà này đều tìm theo yêu cầu của cô. Nếu cô có gì không hài lòng có thể nói ra, như vậy tôi có thể điều chỉnh phù hợp hơn. Trương Tư Ninh nghe cô ta nói vậy, cũng cảm thấy khó xử. Thật ra có một hai căn không tệ, cô ngay cả nhà cũng chưa đi xem thử mà đã từ chối hết. Đúng là có chút lắt léo. Chỉ là những căn nhà này, cô thật sự không hài lòng lắm, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cô nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới hôm qua thím tàu nói, biệt thự bên cạnh đang giao bán. Được rồi, ở đâu cũng là ở, làm hàng xóm với vệ cẩm huyên cũng rất tốt. Cô nhát gan, ở gần như vậy càng dễ dàng chiếu cố chứ sao. Vì vậy, cô nói luôn khu biệt thự Hoa Viên Trung Châu. Cũng không hy vọng trung tâm môi giới có sẵn nhà ở khu đó để giới thiệu Chỉ muốn giải thích lý do cô từ chối Tránh người ta nghĩ cô rảnh rỗi đi đùa giỡn mà thôi Hồ Nhã Lệ rất khôn khéo Cô vừa nói cô ta đã hiểu ngay Trong tay tôi cũng có mấy căn biệt thự ở Hoa Viên Trung Châu Nếu lúc trước Trương Tiểu Thư nói thẳng muốn tìm biệt thự Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu trực tiếp nơi này Cô ta tìm kiếm trên bàn một lát Rút ra tờ giấy được đánh máy đưa tới cô xem thử ở đây có căn hộ nào vừa ý không trương tư ninh vừa liếc mắt đã thấy biển số căn biệt thự bên cạnh nhà vị cầm huyên Thẩm nghĩ thật trùng hợp liền mỉm cười hỏi giá nhưng khi nghe xong cảm thấy quá đắt hồ nhã lệ cũng như phần lớn những người làm môi giới bất động sản am hiểu nhất là quan sát sắc mặt người khác thấy trương tư ninh trao mày cô ta liền hiểu ngay tại sao trương tiểu thư Căn biệt thự này từ lúc mua về đến giờ, chủ nhà hầu như chưa từng ở qua. Bên trong gần như được cải tạo mới toàn bộ. Hơn nữa, chủ nhà cần tiền nên bán gấp. Nếu cô có thể thanh toán một lần, thì còn được hưởng thêm ưu đãi. trương Tư Ninh liền hỏi, có thể ưu đãi bao nhiêu? Hồ Nhã Lệ lại nói ra mấy con số. trương Tư Ninh cảm thấy, vẫn còn đắt. Tuy mấy năm trở lại đây, giá nhà ở Vũ Lăng ngày càng tăng cao, nhưng cũng không cao đến mức này. Hồ Nhã Lệ nói Vậy trước mắt tôi sẽ liên hệ với chủ nhà Trương Tiểu Thư hãy nói cái giá cô muốn Như vậy mọi người có thể dễ dàng thương lượng hơn Trong lòng cô làm gì có cái giá nào thích hợp chứ Phương diện này cô cũng không thạo Chỉ cảm thấy rất đắt Suy nghĩ một lúc rồi nói Cái này tôi cũng không hiểu rõ lắm Đợi tôi về hỏi thăm bạn bè Ngày mai sẽ liên hệ lại với chị Hồ Nhã Lệ với Phương châm khách hàng là thượng đế, dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Ra khỏi trung tâm môi giới nhà đất, trương Tư Ninh lái xe tới Carrefour dạo một vòng, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, định buổi tối về nhà ăn lẩu. lúc đợi đèn xanh, tâm huyết dâng trào, liền nhắn tin hỏi vị cẩm huyên, buổi tối có về nhà ăn cơm không? Tin nhắn vừa gửi đi, chưa được bao lâu đã có người gọi tới, là vị cẩm huyên. Khóe miệng Trương Tư Ninh khẽ cong lên, nhưng vừa làm cao, không thèm bắt máy ngay, mà để dùng thêm một lúc. Sau đó, chậm như rùa nhấn nút trả lời, rộng biếng nhác. Alo? Vệ cẩm huyên ở đầu bên kia, trực tiếp hỏi. Buổi tối, muốn ăn cơm với anh sao? Trương Tư Ninh hứ một tiếng, vốn định nói. Anh tự kêu quá đó. Nhưng đến khóe miệng, lại thành ra... Đúng ạ, muốn ăn cơm với anh thì làm sao đây? Vệ Cẩm Huyên nghe xong bật cười, nhẹ nhàng nói Em đã ra lệnh anh sao dám không tuân theo? Trường Tư Ninh nghe xong thì vô cùng cao hứng Nhưng cái miệng nũng nịu lại nghĩ một đằng nói một nẻo Không cần miễn cưỡng, không muốn về cũng không sao Em và tím tàu có thể ăn nhiều hơn một chút Đối với cái miệng lẻo lự, nghĩ thế này nói thế khác tầm niệm bất chấp của cô vệ cầm huyên trực tiếp thỏng lại ba chữ nhóc lừa đảo trường tư ninh xí một tiếng thấy đèn đỏ phía trước nhấp nháy mấy cái rồi chuyển sang đèn xanh cô vừa khởi động xe vừa lén lỉnh đối đáp với anh em là nhóc lừa đảo vậy anh là gì nhưng anh không tiếp tục trêu cô mà hỏi em đang lái xe anh nghe thấy tiếng xe ồn ào Trường Tư Ninh dạ một tiếng, đang tính nói chuyện cô muốn mua căn biệt thự bên cạnh nhà anh. Nhưng vệ cầm Huyên ở bên kia điện thoại đã bảo cô dừng xe lại ven đường trước. Trường Tư Ninh cười thầm trong bụng. Kỹ thuật lái xe của em không tệ, anh lo gì chứ? Vệ cầm Huyên thật sự không tin tưởng kỹ thuật lái xe của cô chút nào, trực tiếp nói ra ba chữ. Ngoan, nghe lời. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Nghe vào tai lại có sự dịu dàng khác lạ Trường Tư Ninh bị ba chữ này của anh dụ dỗ Vô cùng ngoan ngoãn Dừng xe lại bên đường Đợi cô dừng xe xong Vệ cầm huyên mới hỏi Hiện tại cô đang ở đâu Trương Tư Ninh nói ra vị trí Anh nói Vậy không phải rất gần bác lãng sao Trường Tư Ninh đáp Đúng ạ Em vừa mới đi ngang qua công ty anh mà Rồi nhân tiện nói luôn chuyện tính mua nhà Vệ Cẩm Huyên im lặng lắng nghe, đầu tiên là nhíu mày, đợi đến khi nghe cô nói muốn mua căn biệt thự bên cạnh nhà mình. Hai hàng chân mày mới giãn ra, khoe mắt cong lên, nhưng không nói gì khác, chỉ trực tiếp đưa ra yêu cầu. từ Ninh, tới đây đón anh ta làm đi. Bây giờ còn chưa đến bốn giờ đó. Hôm nay anh về sớm. Trường từ Ninh không còn gì để nói, hai má lúng đồng tiền bên khóe miệng ngày càng sâu. Nhưng cái miệng lại vờ ghét bỏ nói Anh bảo lão chị đưa về đi Chỗ này của em không quay đầu xe được Phải qua hai giao lộ nữa Mới có thể quay về Rất phiền phức Giả vờ dối lòng không chịu nổi Nhưng khi con gái rơi vào tình yêu Có mấy ai không giả vờ giả vịt như vậy chứ Vệ cẩm huyền liền dụ dỗ Ngoan, nghe lời Vẫn là ba chữ đó Hiệu quả vẫn không kém đi chút nào Trương Tư Ninh vội vàng lái xe quay lại một vòng, chạy đi đón người. Khi Tần Chu nghe ông chủ mình nói sẽ về sớm, liền sừng sốt mở to hai mắt. Vệ Tống, Trần Tiên Sinh và Lý Tiên Sinh vẫn còn đang ở đây, bây giờ ngài rời đi, có phải không tốt lắm không? Đã hẹn trương tối nay cùng ăn cơm, cũng đã đặt chỗ nhà hàng. Trần Tiên Sinh và Lý Tiên Sinh mà Tần Chu nhắc đến chính là hai tay quản lý cấp cao mà Tổng Công ty bên Pháp phái qua. Hai người này, một là Hồng Kông, một là người Đài Loan, là phụ trách đắc lực của anh trai cùng cha khác mẹ của Vệ Cầm Huyên. Lần này hai người họ đến Bác Lãng chỉ có một mục đích duy nhất, kiểm toán. Lý do hết sức đầy đủ, họ đưa ra một lá thư nạc danh được đánh máy, nói là có người tố cáo chi nhánh gian lận sổ sách. Vì mục đích điều tra làm rõ vấn đề này nên buộc phải tiến hành kiểm toán. Nên sau khi hai người này qua tới đây, bên cạnh dẫn theo 7-8 nhân viên cấp dưới, hùng hổ tiến vào công ty. Thái độ rất bạo liệt. Suốt mấy năm nay, Vệ Cầm Huyên vẫn ở lại trong nước phấn đấu. Bác Lãng có được thành tiệu như ngày hôm nay, mặc dù không thể tách khỏi sự hỗ trợ tài chính của công ty mẹ bên pháp. Nhưng nền tảng của nó đều dựa vào Vệ Cầm Huyên dốc từng chút sức lực làm ra. Tuy trên danh nghĩa, bác lãng là công ty chi nhánh, nhưng thực tế, nó, đó chính là tài sản của riêng anh. Hiện tại, vệ cẩm thiệu hấp tấp phá những người này đến. Lý do là gì? Anh rất rõ. Không phải do ông già nằm viện, nên hắn nghĩ không ai kiểm soát được, liền muốn đi đường tắt sao. Đáng tiếc hắn không biết, trong tay anh còn có con bài chủ chốt, căn bản không sợ thủ đoạn nham hiểm này của hắn. Hai người trần lý đó... Anh có hứng thì tiếp Không có hứng thì cứ để trơ mặt ra hóng gió Tựa như Lúc này đây Đương nhiên tình yêu trong lòng anh Quan trọng hơn Buổi tối Cậu đưa hai người bọn họ đi tiêu khiển Hóa đơn đưa cho phòng tài chính chi trả Vệ cầm huyên mặc áo vest Chống cậy rời đi Tân chu hoàn hồn Vệ tống Lão Trịnh đi rửa xe còn chưa trở lại Để bây giờ tôi gọi điện cho ông ấy Không cần Có người tới đón. Khi nói đến bốn chữ, có người tới đón, khuôn mặt anh hiện ra nụ cười dịu dàng. Tần Chu ớn lạnh nổi gai, cảm thấy phình to cả đầu. Ông chủ quang minh chính đại trốn việc ném hai gã dây dưa khó chơi kia cho hắn. Đúng là quá coi trọng hắn mà. Nhưng hết cách, ai bảo người ta là ông chủ chứ, còn hắn chỉ là cấp dưới chứ. Ở Bác Lãng, toàn bộ tầng 24 là văn phòng của vệ cầm huyên. Anh không để tầng Chu đi theo, trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc xuống gara tầng hầm. rẽ bên trái khoảng 20 bước là một cánh cổng sắt, ngăn cách thang máy chuyên dụng với nhà để xe phía ngoài, tạo thành một căn phòng nhỏ khoảng 50 mét vuông Bình thường, xe của anh sẽ đậu ở đây. Khoảng 10 phút sau, Trương Tư Ninh gọi điện nói đã đến trước cửa công ty. Vì trước đây cô thường xuyên tới nơi này giao hoa, nên rất quen thuộc với bảo vệ. Không cần đăng ký, cũng có thể đi vào. Dựa theo hướng dẫn của vệ cầm huyên trong điện thoại, cô đi thẳng lên châu anh. Nhìn thấy anh phía sau cánh cổng sắt Trương Tư Ninh hỏi, Sao anh lại đợi ở đây? Nơi này là góc đông bắc của tòa nhà Bác Lãng. Xung quanh có trồng rất nhiều hoa và cây cối phát triển tươi tốt, che phủ nơi này thành một không gian riêng biệt, rất khó nhìn thấy. Vệ Cẩm Huyên đã mở cửa xe ngồi vào trong Nghe cô hỏi Anh vừa cài dây an toàn vừa giải thích Trương Tư Ninh Phát ra âm thanh ngạc nhiên thán phục Tỏ ý Làm Tổng Giám Đốc thật tốt Vệ Cẩm Huyên buồn cười Em nói điều này thật vô nghĩa Giữa ông chủ và nhân viên Một bên là giai cấp lãnh đạo Một bên là giai cấp bị quản chế Vì sao luôn có sự đấu đá nội bộ Giữa các nhân viên Ngoài liên quan đến những lợi ích cũng như những vấn đề của cá nhân thì có ai muốn bị người khác trói buộc đâu trương tư ninh trực tiếp khinh khỉnh đáp lại người này tùy tiện nói một câu cũng phải tuôn ra chân lý mới chịu cô muốn chân chó nịnh nọt cũng không nghe ra quả nhiên là khoảng cách thế hệ mà Vệ cẩm huyền vuốt mũi cô một cái không chịu học hỏi gì hết lại nhìn thấy hai túi nhựa rất lớn chứa đầy đủ ở ghế sau đi carry for hả Anh hỏi, vì trên túi có in logo. Trường Tư Ninh dạ một tiếng. Từ chỗ môi giới nhà đất về, tiện đường ghé qua luôn. Tối nay ăn lẩu. Lúc nãy em đã gọi điện cho thím tàu. Nói thím ấy, lấy sườn trong tủ lạnh ra nấu nước dùng rồi. Lại ăn lẩu. Vị Cẩm Huyền không nhịn được trêu cô. Lại mua rượu vang đỏ, tám tệ chín kê sao. Trường Tư Ninh đứt mắt xem thường, hừ một tiếng. Anh... Cái người này thật nhàm chán mà Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhẫn mịn của cô Rồi trượt dần xuống Chạm vào tai, cổ Quyến luyến lên xuống Miệng khẽ thì thầm Nhàm chán Sao còn thích anh? Câu hỏi đầy sức chinh phục Khiến trái tim người ta hỗn loạn Trường tư ninh bị anh vuốt ve Gai ốc trên người đều tỉnh dậy Cô khẽ hất vai phải lên Muốn đẩy tay anh ra Em đang lái xe đó đừng có động tay động chân hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ rộng quàng một chiếc khăn lụa để che phần cổ lộ ra ngoài sương quay xanh xinh đẹp thấp thoáng như ẩn như hiện bàn tay hư hỏng của vị cầm huyên được voi đòi tiên cứ sờ tới chạm lui nơi đó miệng vẫn tiếp tục hỏi nói nhàm chán sao còn thích anh vô cùng quyết tâm không có đáp án tuyệt đối không bỏ qua trường tư ninh im lặng liều chết Cô chỉ vô tình nói một câu Vậy mà anh cứ truy hỏi không tha Cô đưa tay phải lên khỏi vô lăng Vỗ anh một cái Chẳng phải anh rất chú ý an toàn giao thông sao Bây giờ đang làm cái gì vậy Vệ cẩm huyên chiếm được tiện nghi Còn lên mặt Tập trung lái xe nào Đặt tay lên vô lăng Không được lộn xộn Không được liều lĩnh như vậy Nói xong Anh chậm rãi thu tay về Dù sao cũng đã trộm được chút hương hoa rồi Về tới biệt thự Khiếm tàu đã nhặt rửa xong rau cải để sẵn trong khay. Trương Tư Ninh xách túi đồ vào trong bếp, lấy mấy món đồ của mình ở bên trong xe ra. Kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, dầu xả, còn có cả một hộp mặt nạ dưỡng ẩm. Vệ Cẩm huyên lên lầu, thay quần áo. Đúng lúc ra khỏi phòng, thấy Trương Tư Ninh đi từ dưới lầu lên. Nhìn đống đồ đạc trong tay cô, rất thức thời, khen tặng một câu. gia em rất đẹp rồi, không cần đắp mấy thứ này lên đâu. trường tư ninh vốn đang tức giận chuyện bị anh chiếm tiện nghi trên xe, nghe thấy anh khen là làn da mình đẹp, khoe miệng không nhịn được cong lên như móc câu, nhưng không thèm để ý tới anh mà đi thẳng về phòng. đáng tiếc bởi vì nhát gan không dám đóng cửa, nên vệ cầm huyên chỉ cần đứng ở cửa là thấy ngay cô đang làm gì, hoàn toàn không để sự phớt lờ của cô vào mắt. ngược lại Còn rất thích thú Đợi ăn cơm chiều xong Vệ Cẩm Huyên mới thảo luận với Trương Tư Ninh Chuyện mua nhà Lúc này Trương Tư Ninh cũng không làm kiêu nữa Trực tiếp nói anh nghe Giá nhà chủ đưa ra Vệ Cẩm Huyên cân nhắc trong chốc lát Rồi nói Cũng hợp lý Trương Tư Ninh líu lưỡi Giá này cũng hợp lý Cái này mỗi mét vuông là bao nhiêu tiền chứ Cho dù tính luôn trang trí nội thất vào Thì cũng đắt quá chừng Vì em chưa thấy những căn hộ đắt hơn Vệ Cẩm huyên rất điềm tĩnh Nếu anh bán căn nhà này Sẽ đưa giá cao hơn giá của đối phương 10% Hiện nay biệt thự ở Hoa Viên Trung Châu tương đối hút hàng Khu này vị trí tốt Gần ngay trung tâm thương mại Đưa cái giá này ra Có thể thấy đối phương thật sự đang rất cần tiền Nếu không sẽ không có giá này Mua không bị lỗ vốn đâu Trường Từ Ninh nghĩ rốt cuộc cô đã được thấy căn nhà đắt hơn rồi Đắt hơn 10% Là hơn bao nhiêu vạn chứ Lại suy nghĩ Vậy bây giờ em mua lại Sau đó bán cho người khác Chẳng phải sẽ kiếm được tiền tranh lệch sao Vệ Cẩm Huyên nghe xong liền mỉm cười khá sâu xa Từ Ninh Sao em không thử nghĩ Nếu căn nhà đó tốt như vậy Sao người ta lại không mua Nên biết rằng những căn hộ tốt chỉ cần lên sàn giao bán nửa giờ đã có thể bán được. giống như căn nhà trước của em, nếu không phải anh kịp thời mở miệng, có lẽ bây giờ đã bán xong rồi. Trường Từ Ninh nhíu mày, ý anh là căn nhà này có vấn đề sao? không phải căn nhà này có ma đấy chứ? Vệ Cẩm Huyên vừa bực mình lại vừa buồn cười nói, sao lại nghĩ theo hướng này rồi? căn nhà chắc không có vấn đề. Mà có lẽ vấn đề nằm ở chủ nhà. Em đừng nghĩ ngợi làm gì. Anh sẽ cho người nghe ngóng một chút. Nếu không có vấn đề gì quá lớn, sẽ giúp em mua nó. Hôm sau, Trương Tư Ninh không liên lạc lại với người tiên Hồ Nhã Lệ kia. Những lời vệ cầm huyên nói, cô rất hiểu. Chắc chắn chủ nhà có vấn đề. Mà Hồ Nhã Lệ, làm ở trung tâm môi giới bất động sản, không có khả năng cô ta không biết chuyện này. Nhưng khi Trương Tư Ninh hỏi lại, Không hề nói gì Trước hết có thể thấy Người này không có uy tín Vốn Trương Tư Ninh còn cảm thấy Cô ta nói chuyện Lanh lẹ gọn gàng Bây giờ nghĩ lại Có lẽ bản thân đã bị xem thường Bị người ta xem như con nít Lừa gạt Ờ mình không hiểu biết gì Ngẫm lại buồn bực thật Dù sao có ai bị người khác xem là kẻ ngốc Mà còn cao hứng nổi chứ Ngược lại xế chiều Hồ Nhã Lệ chủ động liên hệ với cô Trương Tư Ninh nhìn thấy nhưng không bắt máy Sau đó cô ta lại gọi tiếp hai cuộc khác Trương Tư Ninh vẫn không bắt máy Hồ Nhã Lệ liền gửi tin nhắn đến Nội dung tin nhắn rất khách khí Hỏi cô còn định mua căn biệt thự đó không Chủ nhà sẵn sàng nhượng bộ giá cả Trương Tư Ninh nhìn thấy tin nhắn này khá tức giận Dễ dàng đồng ý hạ giá như vậy Hiển nhiên là trột dạ mà Rõ ràng căn nhà này thực sự có vấn đề Như Vệ Cẩm Huyên đã nói, đâu có ai ngu ngốc, không gian lý tưởng được đánh giá cao, giá cả hợp lý, chỉ cần không có vấn đề, người ta sẽ tranh nhau mua. Nơi nào đến lượt cô chứ? Chẳng qua những người có khả năng mua được biệt thự ở Hoa Viên Trung Châu đều là người giàu có. Thông thường người có tiền sẽ có kênh tin tức của riêng mình. Người ta biết căn nhà này có vấn đề nên mới không có ai hỏi tới. Người chỉ có tiền mà không có tin tư vấn như cô, thật sự rất ít. Xem như cô xui xẻo, thế nên trong cả đống nhà lại chọn đúng căn này. Nhưng ai bảo căn nhà này lại nằm cạnh nhà vệ cẩm huyên chứ? Cô cũng rất vô tội. thím tàu, chủ nhà bên cạnh nhà mình là người thế nào ạ? Hai nhà là hàng xóm, cách nhau từng 50 mét, dù không quen biết, nhưng lúc ra vào vẫn có thể nhìn thấy người trước. Thiểm Tào đang ngồi lựa cần tây ở phòng khách, nghe thấy Trương Tư Ninh nãy giờ vẫn đang im lặng, lên mạng hỏi. Biết cô hỏi mình, lập tức lấy lại tinh thần, đăng hắng một tiếng rồi nói. Là một phụ nữ trẻ, khoảng 30 tuổi, cả ngày đều mặc váy áo rất quyến rũ. Trước kia, thường qua đây tìm vệ tiên sinh. Chạm ghế một cái là ngồi luôn tới trưa Nhưng vệ tiên sinh không có để ý tới cô ta Cho đến giờ đều không nhìn tới Sau này người phụ nữ đó không qua nữa Tôi nghe người giúp việc nhà cô ta nói Hình như cô ta là tình nhân bao nuôi của một quan chức cấp cao nào đó Có điều tháng trước cô ta đã chuyển đi nơi khác Hai ngày trước tôi mới nghe người ta nói Căn nhà kia muốn bán Bà cũng không biết Trương Tư Ninh có ý định mua căn nhà đó Người lớn tuổi rất thích những chuyện bát quái Thiếm Tào còn nói rất nhiều những lời đồn đãi về người phụ nữ đó Dù sao cũng không có câu nào dễ nghe Kết luận cuối cùng chính là không đứng đắn Được rồi, sau khi nghe đầy hết lỗ tai những chuyện bát quái Trương Tư Ninh càng không muốn mua căn nhà này Tình nhân, quan chức bao nuôi, ý đồ quyến rũ, dụ dỗ vệ cẩm huyên nếu dọn vào ở đó còn không phải là tự tìm đường chết sao? vì vậy buổi tối khi vệ cấm huyên trở về anh nói tốt nhất không nên dính tới căn nhà đó thì trương tư ninh chẳng do dự mà vô cùng ngoan ngoãn gật đầu khiến vệ cấm huyên cảm thấy khá kinh ngạc sao em không hỏi nguyên nhân trương tư ninh cười híp mắt đáp điều này cho thấy em luôn tin tưởng anh đó anh nói trứng gà nhảy ra từ cục đá Em cũng tin luôn Những lời này thật khiến người ta yêu thích Nên dù là vệ cẩm huyên bình thường rất thâm trầm Lúc này cũng bật cười thành tiếng Hiện tại, hai người đang ngồi ở thư phòng nhỏ trên lầu 2 thiểm tào đã ngủ Vệ cẩm huyên liền đưa tay, kéo cô lại Ôm vào lòng, rồi hôn lên môi Đầu tiên là đôi môi Sau đó là hai má, mũi, mắt, chán Rồi chuyển dần xuống cổ Cuối cùng lưu luyến trên xương quai xanh Dùng sức hôn thật sâu Để lại những dấu hồng hồng Nổi bật trên làn da trắng nõn nà Không tí vết Như hồng mai trong tuyết trêu chọc khiến người ta run rẩy trương Tư Ninh chưa từng bị ai hôn như vậy Hơi thở anh nóng rực Đôi môi ẩm ướt Từng đợt cảm xúc lan truyền Đến tận cùng ngóc ngách Cô thật sự không thể chịu nổi loại thân mật này trương Tư Ninh giơ tay đẩy anh Vệ cầm huyên Anh buông ra đi. Nghe thấy sự hoảng hốt trong lời nói của cô, vệ cấm huyên rất nghe lời, không làm khó cô nữa, đôi môi rời đi, nhưng bàn tay vẫn còn lưu luyến, vuốt ve trên mặt cô, giọng nói dịu dàng, êm ái. Tư Ninh Anh thích em, muốn hôn em, ôm em. Em không thích sao? Mặt trương Tư Ninh nóng bừng lên, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời Không phải em không thích, Nhưng em cảm thấy Chúng ta như vậy Có phải tiến triển nhanh quá không? Mới xác định quan hệ có mấy ngày đâu Đã hôn rồi ôm ấp vuốt ve Cướp đi nụ hôn đầu của em gái nhỏ Cô không kịp thích nghi Mặc dù cô đã rất cố gắng Để điều chỉnh bản thân Vệ cẩm huyên hôn lên chán cô Ngoan, đừng sợ Thuận theo tự nhiên là được Thuận theo tự nhiên Khuấy miệng Trương Tư Ninh giật giật Vừa mới xác lập quan hệ được một ngày Ngày hôm sau đã cướp nụ hôn đầu của cô Mà còn nói là thuận theo tự nhiên Tưởng cô ngốc chắc Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng Khóe miệng mỉm cười của anh Loáng thoáng bên tai Còn truyền đến tiếng tim đập rộn ràng trương tư ninh cảm thấy Cô không muốn phản bác chút nào Vậy thì thuận theo anh Cũng tốt mà Sau đó vệ cấm huyên nói Cô nghe chuyện đã điều tra được Chủ nhà 32 tuổi, tên là Tô Duyệt, là tình nhân bao nuôi của thư ký ủy ban thành phố Đinh Hướng Thư. Tháng trước Đinh Hướng Thư đã bị song quy, đang tiếp nhận điều tra. Tô Duyệt sợ bị liên lụy căn nhà đó sẽ bị tịch thu để điều tra, nên muốn nhanh chóng bán nhà đi lấy tiền mặt. Chuyện này rất nhiều người biết. Bình thường Tô Duyệt rất phách đối, không ít người ở đây biết cô ta là tình nhân của Đinh Hướng Thư. Nên khi đinh hướng thư vừa bị xong quy, tô duyệt liền sao bán nhà ngay, sợ để lâu không ai dám đụng tới, lo lắng tiền bạc sẽ trôi ra biển mà thân còn bị liên lụy. Người phụ nữ này cũng thật ngu xuẩn, đã làm tình nhân bao nuôi mà còn ngang ngược như vậy. Nhưng kẻ bao dưỡng dung túng cô ta kia cũng là kẻ ngốc, đem chuyện xấu của mình khoe cho khắp thiên hạ biết. Dưới nhà giàu, trao đổi nắm bắt thông tin rất nhanh Dù không biết thì cũng sẽ có người kể lại tuy vũ lăng lớn như vậy Nhưng thật sự mà nói Số người có khả năng mua được nhà ở đây cũng không nhiều Vậy em tìm căn khác cũng được Dù sao chuyện này không liên quan gì đến cô Sau khi nghe tin đồn, cô cũng không muốn lãng phí tiền bạc Vệ cẩm huyên vuốt tóc cô Khu này cũng có mấy người muốn bán nhà Có điều giá hơi cao. Nếu em thật sự muốn ở đây, anh sẽ hỏi giúp em. Em đừng tìm lung tung nữa. Mua nhà cũ, quan trọng nhất phải điều tra rõ ràng. Không phải em sợ ma sao? Lỡ như trong nhà, từng có người chết thì sao? trương Tư Ninh cầm nín. Vậy thì mua nhà xây thô là được ạ? Hiện tại nhà xây thô cũng có cho thuê. Sao em biết được những ai đã từng ở đó? Vệ cẩm huyên hù dọa. Nghe lời, trước mắt ngoan ngoãn ở đây, chuyện nhà cửa, giao cho anh. Chuyện mua nhà, mở nhà hàng, anh cũng sẽ sắp xếp cho em. Em chỉ cần đợi lúc đó, xuất tiền ra là được. Được không? Anh biết cô rất rõ ràng trong chuyện tiền bạc, nên cũng không nói sẽ thanh toán giúp cô hay là gì đó. Về phần nhà cửa, mặc dù rất muốn giữ cô lại đây, nhưng anh hiểu bé con này rất tự trọng, luôn muốn giữ chút khoảng cách giữa hai người. Vậy thì anh chiều cô. Nhưng nhà nhất định phải mua gần đây Mặc dù Trương Tư Ninh không muốn lợi dụng anh Nhưng anh chủ động giúp đỡ như vậy Dĩ nhiên cô rất vui Dù sao hai người yêu nhau Ngay cả giúp tìm mua nhà mà cũng bị từ chối Thì thật đạo đức giả Hôm sau vị Cẩm Huyên đến công ty Trương Tư Ninh tranh thủ đi cùng Thiếm Tàu Về nhà lấy thêm quần áo Hiện tại thời tiết càng ngày càng ấm hơn Cô muốn lấy một ít áo ngắn tay này nọ tiện thể tưới nước cho mấy chậu hoa còn lại trong tiệm. trương tư ninh không đi lối cửa chính của tiệm mà trực tiếp lái xe vào tiểu khu. đây cũng không phải lần đầu tiên thím tàu đến nơi này. thỉnh thoảng những lúc vệ cầm huyên không có thời gian, bà đều đi cùng trương tư ninh về đây. gần đây trong nhà không có người ở nên không tránh khỏi vắng lặng. hơn nữa vì chuyện của trần bình bình, nếu không phải bất đắc dĩ, trương tư ninh cũng không muốn trở về. Không biết có phải do ám ảnh tâm lý hay không Mà vừa về đến nhà là gai ốc cô liền nổi dậy Thật khiếp đảm Cho dù trên người có mang bùa hộ mệnh Đã được khai quang trong chùa Cũng không có tác dụng gì Nói ra cũng thật khéo Sau khi thu dọn hành lý rồi xuống lầu tưới mấy chỗ hoa xong Lúc Trương Tư Ninh lái xe Chuẩn bị rời đi Thì nhìn thấy tiền thiệu đang đứng trước cửa tiệm khóa chặt Bên cạnh còn có Tô Thụy đi cùng chạy nhanh trương tư ninh không chút nghĩ ngợi thừa dịp hai người kia quay mặt vào trong tiệm liền nhấn chân ga dễ sang trái vốn dĩ thím tào nói trong nhà đã hết nước tương dầu mè còn muốn mua cả nước giặt thuốc tẩy và mấy thứ nữa nên cô tính dễ phải đi carrefour mua nhưng hiện tại thì thím tào chúng ta đi hoa liên đi carrefour cách nơi này rất gần cô không muốn đụng phải hai người kia thím tào không có ý kiến gì, bình thường bà rất ít khi ra ngoài, mỗi khi cần gì thường chỉ đến siêu thị ngay gần nhà mua luôn. Hôm nay nhân dịp ra ngoài, thời tiết lại đẹp nên cũng muốn đi dạo một vòng, tiện thể mua thêm chút vật dụng hàng ngày trong nhà. trương tư ninh lái xe nhưng trong lòng lại nghĩ đến tiền thiệu. Không biết cái tên quái lạ này lại đang muốn làm gì? Đã lâu không có liên lạc, tại sao lại dẫn theo tô thụy đến đây? Tính ra oai sao? Sẽ không ngây thơ như vậy chứ? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên di động rung lên, nhìn thấy hiển thị người gọi đến. À, đích xác là tiền thiệu. trương tư ninh không muốn bắt máy. Lúc trước mở tiệm buôn bán, anh ta tới, cô mới phải đối phó. Bây giờ tiệm đã đóng cửa. Ai thèm gặp anh ta? Huống chi, anh ta còn dẫn theo người cô không muốn nhìn thấy nhất. Tô Thụy. Thật cho rằng, cô dễ ức hiếp sao? Trường Tư Ninh ngừng xe lại bên đường, trực tiếp cho số điện thoại của Tiền Thiệu vào danh sách đen. Một lúc sau, lại có số điện thoại lạ gọi đến. Trường Tư Ninh đoán có lẽ là Tiền Thiệu gọi cho cô không được, nên lấy điện thoại của Tô Thụy gọi lại. Cô cũng làm động tác tương tự, cho luôn vào danh sách đen, rất gọn gàng. Đậu xe ở bãi đỗ xe hoa liên xong. À, Kim Giai Di cũng gọi tới. Lần này cô nhận điện thoại. Trương Tư Ninh và thím tàu vào trong siêu thị, đi thang cuốn xuống khu ẩm thực dưới tầng hầm. Cô vừa đẩy một chiếc xe nhỏ, vừa nói chuyện với Kim Giai Di. Tiền thiệu vừa gọi điện cho tố hỏi tại sao cậu đóng cửa tiệm, còn nói điện thoại cho cậu không được nên rất lo lắng. Trương Tư Ninh cười nhạo, đạo đức giả, bệnh thần kinh. Đừng để ý đến anh ta, anh ta dẫn theo Tô Thủy chặn trước cửa tiệm tớ. Nếu không phải tôi lái xe đi mau lẹ Không biết lúc này thế nào nữa Thím Tào đang ở bên kia lựa chọn gia vị Nên Trương Tư Ninh mới có thể nói chuyện không chút kiêng rẻ như vậy Nếu không nói ra mấy lời này Bản thân cô cũng thấy mất mặt Kim Gia Di a lên một tiếng Sao tiền thiệu lại làm như vậy chứ Anh ta không biết cậu và Tô Thụy ghét nhau à Tư tư Vừa rồi tôi đã kể chuyện trong tiệm cậu cho anh ta nghe Làm sao bây giờ? Không biết con nhỏ Tô Thụy kia sẽ châm chọc cậu thế nào nữa? Cửa hàng hoa đã đóng cửa Dù sao nghe qua Cũng không phải chuyện tốt gì Trương Tư Ninh không để ý đam Nói cũng đã nói rồi Dù sao anh ta cũng không tìm được tớ Ngay cả Kim Giai Di cũng không biết Hiện giờ cô đang ở đâu Về chuyện tình cảm của cô và vệ cầm huyên Hiện tại cô không muốn nói cho ai biết Chỉ muốn yên ổn yêu đương mà thôi Hơn 3 giờ chiều, trời lại đổ mưa, Trương Tư Ninh giúp thím Tàu mang quần áo và chen mền đang phơi trong sân vào nhà. Hôm nay, ở Hoa Liên mua rất nhiều thứ. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, thím Tàu còn ghé vào mua mấy vị thuốc đông y. Nói dạo này vị cầm huyên uống rượu nhiều, sợ gan bị tổn thương, suy nhược cơ thể, nên mua về nấu lên cho anh bồi dưỡng. Lúc này Trương Tư Ninh mới biết, hóa ra thím Tàu là chân nhân bất lộ tướng. Không ngờ, có cả giấy chứng nhận chuyên gia dinh dưỡng Cẩn thận suy ngẫm lại Khoảng thời gian cô sống ở đây Quả thật, việc ăn uống được chú trọng rất kỹ Buổi tối, Vệ Cẩm Huyên không về nhà ăn cơm Trương Tư Ninh uống canh gà thím Tào nấu Có cho thêm rất nhiều vị thuốc bắc Mà cô không biết tên Hơi đắng, còn có vị chát Hương vị càng chẳng ngon chút nào Nhưng thím Tào nói Rất tốt cho sức khỏe Nên cô cũng ngoan ngoãn uống hết Tư Ninh tiểu thư, hình như biệt thự bên cạnh có người vào ở. Thiểm Tào bưng một đĩa xoài từ phòng bếp ra, ánh mắt vẫn đang nhìn phía ngoài cửa sổ. Trương Tư Ninh cũng nhìn theo, bên ngoài trời đã tối đen, trong ngôi nhà cách đó không xa, quả thật có ánh đèn. Lẽ nào nhà đã được bán rồi? Trương Tư Ninh nghĩ, cũng không biết ai coi tiền như rác. Nếu vệ cẩm huyên đã nói tốt nhất không nên đụng vào thì căn nhà đó nhất định không thể nào tốt được. Dĩ nhiên cũng có thể là chủ nhà trở lại. Ai mà biết được. Trương tư ninh hoàn toàn không có hứng thú với cô tình nhân bao nuôi tô duyệt kia. Lê nhìn một cái cũng không muốn. Dù sao khoảng cách xa như vậy, ngoài ánh đèn cũng không nhìn thấy gì. Đợi vệ cẩm huyên trở về cũng đã hơn 10 giờ. Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt. không quá nồng, có lẽ uống không nhiều lắm. hầu như ngày nào Thiểm Tào cũng nấu sẵn một ít canh giải rượu. chỉ cần Vệ Cẩm Huyên uống rượu, việc đầu tiên khi về tới nhà là uống ngay cái này. có thể thấy anh thường xuyên uống rượu đến mức nào. Vệ Cẩm Huyên thừa dịp Thiểm Tào ở trong bếp nấu thức ăn khuya liền ôm hôn Trương Tư Ninh, dày vò cho đến khi môi cô đau lên mới chịu buông ra. Trường Tư Ninh tức giận mắng. lưu manh có thể do uống rượu nên vệ cẩm huyên khá điên rồ anh bật cười cúi người xuống cắn vào chóp mũi cô sau đó khẽ cười bên tai cô vậy thì cái này gọi là gì giọng nói anh trầm khàn đầy ái muội trương tư ninh tức giận đấm anh anh nổi điên cái gì vậy đau chết người luôn vừa nói vừa xoa xoa mũi mình dù không soi gương Chỉ sơ tay cũng có thể thấy được hai bên cánh mũi có dấu răng lõm vào. Có thể thấy lúc anh cắn cô đã thực sự dùng sức. vậy Cẩm Huyền thấy mũi cô đỏ lên, đôi mắt ẩn ực nước, vừa tội nghiệp, vừa đáng yêu. Anh đưa tay giúp cô xoa nhẹ nhẹ, rồi đưa miệng hôn lên nơi bị cắn. Ngoan, là anh không tốt, lần sau nhất định sẽ để ý. Còn có lần sau sao? Trường Tư Ninh mở to mắt nhìn, hôm nay không phải anh quá hưng phấn đó chứ? Trước kia uống rượu cũng chưa thấy anh như vậy bao giờ. Vệ Cẩm Huyền cười ôm cô vào lòng. Hôm nay, quả thật anh rất cao hứng. Nghĩ đến vệ Cẩm Thiệu lúc này nhất định đang bị công kích nặng nề đến sức đầu mẻ chán. Anh liền không nhịn được cao hứng. Có điều anh không định nói chuyện này cho cô biết. Dù sao thủ đoạn cũng có phần đen tối, hoặc có thể nói là... nham hiểm một cô gái như trương tư ninh có lẽ sẽ không thích nghe những chuyện này vẫn là tự bản thân anh vụng trộm vui mừng thôi thật hiếm khi anh cao hứng tươi cười và rạng rỡ như vậy trương tư ninh nằm trong ngực anh yên lặng xoa mũi quên đi không thèm so đo với quỷ say rượu này thím tào đã chuẩn bị xong thức ăn khuya vệ cầm huyên kiên quyết kéo trương tư ninh đến phòng ăn với mình thím tào rất có mắt quan sát thấy vậy bèn nhanh chóng trở về phòng không có ý định làm bóng đèn cản trở hai người này vệ cẩm huyên ngồi ăn thỉnh thoảng đút cho cô một miếng sau đó rất ngẫu nhiên hỏi cô hôm nay làm những gì trường tư ninh nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống chọn vài chuyện nói anh nghe ngẫm nghĩ một chút liền kể luôn chuyện của tiền thiệu chuyện này trước đây cô chưa từng nói qua với anh Nên khi vệ Cẩm huyên nghe nói tiền thiệu này là nhân vật đặc sắc hiếm thấy thì không còn bình thản nữa Theo đuổi 3 năm Trương Tư Ninh gật đầu mỉa mai Đúng vậy Khi đó bởi vì em luôn cự tuyệt anh ta, anh ta lại theo đuổi không tha Mọi người đều nói em giả vờ ra vẻ Nói anh ta thâm tình Anh không biết đâu, lúc đó ở trường đại học em đã trải qua rất nhiều chuyện không như ý bạn nữ thì xa lánh bạn nam thì châm chọc giễu cợt vệ cẩm huyên cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng khuôn mặt thì vẫn không lộ vẻ gì khác thường anh cúi xuống uống thêm một hớp canh gà sau đó nhẹ nhàng hỏi vì sao em lại chướng mắt cậu ta cậu ta rất kém cỏi sao kém cỏi tới mức theo đuổi một người con gái ba năm liền vẫn không có kết quả đủ thấy chẳng ra sao rồi Trường Tư Ninh lắc đầu Anh ta đẹp trai, giỏi giang, điều kiện rất tốt Khi đó ở trường đại học có xếp hạng bốn hot boy đẹp trai nhất trường Anh ta đứng thứ hai. À, hóa ra là lão nhị Vệ cẩm huyên cười lạnh Điều kiện tốt như vậy, mấy cô bé học sinh như em không phải thích như vậy sao? Trường Tư Ninh nhún vai Lúc đó em vẫn chưa tới 18 tuổi Anh biết đó, em đi học sớm Lúc vào năm nhất đại học vẫn chưa được 17 tuổi Vì quan hệ của ba mẹ em Nên khi đó em rất ghét chuyện tình cảm với người khác Đợi đã Ba mẹ của em Anh vẫn chưa có cơ hội hiểu biết về gia đình cô Vệ cầm huyên nghĩ thật vừa vặn Hôm nay có thể tâm sự đôi chút À Em chưa kể anh nghe sao Ba mẹ em kết hôn được 7-8 năm Sau khi chạy chữa rất nhiều bệnh viện Uống rất nhiều thuốc mới sinh ra em Nên bọn họ rất cưng chiều em Xem em như hòn ngọc quý trên tay Có điều anh cũng biết Rất nhiều gia đình ở Trung Quốc đều trọng nam khinh nữ Chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường Nhất là những người ở thế hệ trước Càng coi trọng chuyện này hơn Cho nên Cô nhún vai nói tiếp Sau khi ba em thành công trong sự nghiệp liền tìm người đàn bà khác sinh con trai Sau đó bị mẹ em phát hiện làm loạn lên đòi ly hôn. Sau đó mẹ em sống chết không đồng ý. Nhà em lúc trước rất hòa thuận nhưng từ sau năm em 12 tuổi thì tan nát hết. Ba em không về nhà, sống luôn bên ngoài với người đàn bà đó. Mỗi ngày mẹ em đều cãi lộn ầm ĩ với ông, còn đi đến công ty náo loạn. Ba em có nhiều tiền nên vô cùng sĩ diện. Mấy năm nay mở rất nhiều nhà xưởng. Sau đó mẹ em càng náo loạn Ông lại càng muốn ly hôn Thấy anh nghiêm túc lắng nghe Trương Tư Ninh nói tiếp Sau này em mới khuyên mẹ Nói bà nên ly hôn đi Cứ cãi nhau ẩm ý như vậy Cũng đâu còn ý nghĩa gì Đáng tiếc mẹ em không nghe Còn mắng em ăn cây táo Rào cây sung Khi đó ông bà ngoại em lần lượt qua đời Tính tình mẹ em càng gây gắt hơn Ai khuyên cũng không nghe Năm đó em thi tốt nghiệp trung học Dựa theo thành tích bình thường Chắc chắn có thể đậu vào trường đại học tốt nhất Nhưng giai đoạn đó Là thời điểm ba mẹ em cãi nhau kinh khủng nhất Mẹ em còn tìm bảy tám người đến nhà đàn bà kia đập phá Làm cho đứa bé trai kia sợ quá Tế một cái, đập đầu, chảy máu rất nhiều Lúc em nhận được tin lập tức chạy qua Cả một mối hỗn độn Ba em với mẹ em đang đánh nhau Em đương nhiên giúp mẹ Cũng nhào vào đánh lại Sau đó, nếu không phải ông nội và chú út của em tới kịp, thì có lẽ ba em đánh luôn cả em. Hai ngày sau chính là ngày thi tốt nghiệp trung học. Sau đó, em thi kết quả không tốt nên đến Vũ Lăng học đại học. Em học đại học 4 năm, trừ những ngày lễ, năm mới, bình thường cũng không về nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học, cũng không có ý định trở về. Nhưng khi đó sức khỏe bà nội em rất yếu Người trong nhà gọi điện thúc giục trở về cấp Em liền trở về Sau đó không lâu bà nội em qua đời Mẹ em lại bị phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối Khoảng thời gian đó mới là giai đoạn khó khăn nhất ba em căn bản không hề tới bệnh viện Chỉ biết chi tiền ra Thần kinh của mẹ em không ổn định Náo loạn rất dữ dội Lúc đó em cảm thấy Có lẽ mình cũng sắp chết rồi Mẹ em mãi cho đến khi sắp đi hết đời người mới cẩn thận suy nghĩ. Khi đó bà rất gầy, không thể nói chuyện rõ ràng được, chỉ kéo tay em. Nói, để lại cho em bao nhiêu tiền, muốn cho cuộc sống sau này của em được tốt đẹp, sống vui vẻ, đừng đi theo con đường cũ của bà. Còn nói, sau này em sống ở đâu thì đem bà chôn cất ở đó. Bà lo lắng cho em, muốn luôn được nhìn thấy em. Đợi sau khi mẹ em qua đời, ba em liền vội vã kết hôn, cưới người đàn bà kia vào cửa. Khi đó em rất tức giận, bởi vì mẹ em vừa qua đời, chưa bao lâu ông đã tái hôn, thật không phải người mà. Em cãi nhau với ông một trận rất lớn, nhưng mà ông đội em, các cô các chú em, trước kia rất thương em, tất cả đều gần gũi đứng về phía mẹ con em. Nhưng lúc đó lại không đứng về phía em nữa. Trái lại, bọn họ còn khuyên em, nói em nên nghe lời ba. Lúc đó em thật sự giận điên lên. Trong cơn tức giận, liền ôm theo cho cốt của mẹ, trở lại vũ lăng. Mặc dù mọi việc đã trôi theo thời gian, nhưng bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy rất đau lòng. Trương Tư Ninh rừng rừng nước mắt. vậy Cẩm Huyền không uống canh gà nữa, anh đưa tay bế cô đặt lên đùi mình, ôm vai cô, rồi hôn lên khóe miệng. Ngoan, đừng buồn nữa, đã qua hết rồi. Thật ra anh đã thấy rất nhiều chuyện như vậy, nếu hỏi anh có cảm giác gì, thực sự là không có, bởi vì đã thấy quá nhiều nên đã chết lặng. Nhưng nhìn thấy cô bé con đáng thương, giọng nói nghẹn ngào, anh thật sự rất đau lòng. Dáng vẻ yếu ớt như vậy, bình thường lúc nào cũng vui tươi hớn hở. Thì ra, phải trải qua một quá khứ, đau lòng đến thế. Mặc dù rất đau lòng, nhưng về cái tay tiền thiệu kia, anh vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Dĩ nhiên, giọng nói đã xuống tông để dễ nghe hơn rất nhiều, chứ không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa. Tư Ninh Bởi vì ba mẹ em, nên em mới không chấp nhận tiền thiệu sao? Giọng nói hết sức dịu dàng như đang dỗ dành đứa trẻ. Trường Tư Ninh hé miệng đáp Cũng không phải hoàn toàn như vậy. Anh biết đó. Lúc đó em còn nhỏ Tiền thiệu phương diện nào cũng không tệ Còn đối với em rất tốt Đã sớm vượt qua người con hiếu thảo Trong nhị thập tứ hiếu rồi Chuyện gì cũng nghĩ cho em trước Lúc đó anh ta khiến em có cảm giác Thật sự tin cậy Thời gian dài chắc chắn cũng sẽ động tâm Nhưng năm thứ ba đại học Có một buổi tối em nhận được điện thoại của Tô Thụy À Tô Thụy là bạn đại học của em Em và cô ta ở cùng phòng ký túc xá Từ năm nhất, cô ta đã bắt đầu theo đuổi tiền thiệu rồi, nhưng không được. Giải thích xong, sau đó cô tiếp tục nói. Đêm đó, Tô Thụy nói có việc muốn nói với em, cô ta có thuê phòng ở bên ngoài trường học. Lúc đó em cũng không nghĩ nhiều, liền chạy tới. Lúc đến nơi, cửa phòng không đóng. Sau đó em nhìn thấy tiền thiệu và Tô Thụy ở trong phòng khách luật động ra vào, khiến em gây tưởng muốn chết. Được rồi, tuy rằng nghe thấy Tô Thụy kia tính kế bé con nhà anh khiến người ta rất khó chịu Nhưng kỳ thực, kỳ thực trong lòng anh có chút cảm kích người phụ nữ kia Nếu không phải cô ta, có lẽ hiện tại không đến lượt anh có được bé con Vậy sau đó, Tiền Thiệu và Tô Thụy qua lại với nhau sao? Không có, hai người bọn họ đều ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì Tiền Thiệu vẫn tiếp tục theo đuổi em Tô Thụy vẫn căm ghét em như trước Nhưng chuyện đêm đó Tô Thụy cũng không tìm em đề cập đến nữa Chuyện này em cũng không nói cho ai biết Sau đó tốt nghiệp đại học Tiền thiệu liền xuất ngoại Nhưng mà ai ngờ Ba năm anh ta đã trở lại rồi Sau đó Một thời gian trước đây tình cờ gặp lại Chỉ có điều Bây giờ anh ta quả thật qua lại với Tô Thụy Vừa rồi em nói Hôm nay cậu ta dẫn Tô Thụy Đến cửa hàng hoa tìm em sao? Dạ, nhưng em đã tránh đi, điện thoại cũng không nghe, phiền chết hai người đó, đúng là có bệnh mà. Vệ Cẩm huyên vỗ vỗ đầu cô, đôi mắt lam đậm hơi nheo lại, tia sáng trong mắt lóe lên, không biết đã nảy ra ý nghĩ sâu xa gì rồi.